các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net ngẩng lên cây lẩm bẩm nói chuyện một mình hai người không ngừng rao rắc nhìn quanh xem lở đây có ai có thứ gì hay không ta cũng không biết tại sao ả lại giam giữ ta ở đây ta chỉ biết là ả đã vu oan giáng họa cho ta thế thôi Nói xong oan hồn của người đàn bà kia gương mặt đanh lại Đôi mắt vằn vẹn Những tia máu hiện lên đỏ ngầu ngầu Bà nghiến chặt hàm răng Năm ấy Ta được gả vào nhà này Làm vợ hai của ông tránh quyền Chung sống với bà cả Rất vui vẻ Bà cả không có con Cho nên ông tránh lấy thêm ta về Ba năm trời, ta cũng chẳng có nổi một mụn con Mặc dù thầy Lan đều bảo ta khỏe mạnh bình thường Một ngày, ông tránh lên vùng cao nhập thuốc về bán Đi hơn tháng trời Đến khi về, ông dắt theo một người con gái trẻ đẹp lắm Cô ta không phải là người Việt Thấy bảo là ở bên tàu san Sau khi lấy cô ta Ông Tránh dường như trở thành người khác Suốt ngày chỉ quanh quẩn nịnh nọt Cưng chiều ả Không ngó ngàng gì đến ta Một hôm ông Tránh có việc Lên trên huyện mấy ngày Ta vô tình phát hiện ra ả đang cùng một thằng gia nhân lòng thòng chim chuột ta định bụng về sẽ nói với ông chánh an ngờ oan hồn của người đàn bà nói đến đây thì khóc rưng rức buông nhẹ người là là bay đến chỗ thằng đen thằng đen sợ hãi bò về đằng sau anh hào và thằng tý ở xa thế vậy mặc dù chẳng nhìn thấy gì nhưng cũng luống cuống mà bỏ lùi theo Yên tâm, ta không làm hại mày. Sau khi phát hiện chuyện ấy, ta có nói cho chị cả nghe. Hai chị em định bụng về sẽ nói với ông. Nhưng chẳng hiểu sao, đêm ấy ta đi ngủ. Đến khi tỉnh dậy, thì thấy ta nằm ở bên cạnh thằng người ở. Chính là thằng đã gian dối với con ả kia. Trước mặt là ông tránh chị cả và cả con ả kia đang chỉ trỏ lên án ta thằng người ở bị giết chết ném xuống sông còn ta còn ta bá bị ông tránh trói lại Đánh cho bê bết rồi để mặc cho đói khát Đến ngày thứ tư thì bà ấy không chịu được Mà chút hơi tàn Trước khi chết Bà ấy lờ mờ thấy bóng dáng của con ả nọ đến gần Làm điều gì đó Cho đến khi hồn lìa khỏi xác, Bà ấy tự khai mở ra thiên chi Muốn đi tìm con ả Thế nhưng lại không thể rời khỏi chỗ này Chỉ có thể quanh quẩn ở dưới tàn cây nói đến đây oan hồn của bà hai khóc lóc thảm thiết tay bưng mặt ngồi thộp dưới đất thằng đen nghe xong thì không khỏi xót xa nó có linh cảm là oan hồn của bà hai không nói dối và cũng chẳng có ý hại mình nó rụt rè hỏi ờ thế thế làm thế nào thì có thể cứu được bà tôi tôi không biết gì về về về cái sự phù phép đâu hay là Hay là phải tháo bỏ cái miếng gỗ kia Oan hồn bà hai nghe như vậy Thì ngừng khóc Giọng vui vẻ Không được tháo xuống Đấy là bùa cảm linh đấy Chỉ cần nó được tháo xuống Thì con ả kia sẽ cảm nhận được Sau khi ta chết Ta khai mở ra thiên tri Ta cũng biết đôi chút Người nghe cho kỹ những gì ta dặn đây Chuẩn bị máu chó mực nước tiểu của đồng tử và phân gà. Nghe hot nhất tại đọc